Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Suốt điểm này, chỉ cần có thể có tiền thì có thể giải quyết tình trạng công ty của ba danh lị. Như vậy kết hôn hay không thì không phải là trọng điểm rồi, sẽ không phải sao? Được rồi, anh có thể hủy bỏ hôn lễ, nhưng mà anh phải hứa với tôi không được hủy bỏ vốn đầu tư kế hoạch cho công ty an thị. Cô đột nhiên mở miệng nói, ngoài ý muốn, Trường Lực Ngựa dơ khóe miệng bởi vì nghĩ thấy cười tốt lắm. Hơn nữa, lần đầu còn thật sự nghiêm túc đánh giá người phụ nữ ở trước mắt. Cô có một khuôn mặt cổ điển, ngũ quan tinh tế, lông mì thanh tú, hai trọng mắt nhỏ nhắn đầy sinh động, nhất là trồng mắt nhìn anh, đôi mắt càng trở nên long lanh. Kiều tóc phù sâu được cô tết lại phía sau đầu, lộ ra vùng cổ và vai trắng nõn không tỳ vết, khá là hấp dẫn. Cô giống như một cô gái nhỏ nhắn, chiều cao chỉ đứng đến vai anh, nhưng đó lại là một người đáng tuyệt vời. Vóc người vừa phải, Eo cùng đôi chân than dài Tưởng tượng như cặp chân kia ôm lấy Làm cho anh kinh ngạc chính là Chính mình hạ thân lại hưởng ứng giết chặt lại một chút Làm cho anh có cảm giác giống như là bị xét đánh Anh nhìn chăm chăm vào người phụ nữ trước mắt Đoán trưởng cô có sức hấp dẫn Không giống với người thường Kích thích hốc môn của anh đột nhiên hoạt động Bởi vì cho tới bây giờ Anh đều chưa từng có phản ứng này Cho tới bây giờ là chưa từng Cô rất là xinh đẹp Nhưng cũng không quá trói mắt sáng người tuy rằng rất tuyệt vời Nhưng lại quá mức nhỏ nhắn và xinh xắn Ở trên người mặc lễ phục của cô dâu Nhưng điều thiểu tận nhất là Từ đầu tới cuối Cô chưa dùng vẻ mặt vui cười để nói chuyện với anh Cho nên hóc môn trên người anh rốt cuộc Là bị điểm nào trên người cô mê hoặc chứ Anh rốt cuộc là đang nhìn cái gì Vì sao lại không nói lời nào chứ Nam tệ bị ánh mắt của hắn nhìn chăm chú Cảm thấy cả người không được tự nhiên Tôi thắc mắc Tại sao tôi phải đáp ứng yêu cầu của cô chứ Anh nhìn cô nói Tôi không có bất cứ cái gì để dựa vào cả Nhưng là nếu anh đồng ý với điều kiện của tôi Mà kể anh muốn tôi giúp anh làm cái gì Thì tôi đều có thể đáp ứng anh Cô nhìn thẳng vào anh ta Nói rõ ràng từng câu từng chữ với anh ta Kể cả Đôi em trở thành cô dâu của tôi sao Trường lực ngự có một chút đam chiêu Nhìn cô trong chốc lát Không nhanh không chậm mầm mờ miệng hỏi Nam tệ trận mắt há mồm nhìn anh Giống như anh là kẻ điên Lại như nhau vậy Cái này không phải là đùa vui đâu. Cô trường mắt nhìn anh nói. Em muốn nghĩ đó là trò đùa cũng được. Anh không quan tâm. Nhốn nhốn vai, anh ta sau đó lại xem đồng hồ một chút. là giờ sau cô dâu, nếu là em thì hôn lễ sẽ liền theo bình thường cư hành. Kế hoạch tài trợ cho công ty an thị cô sẽ không đổi. Nếu như không phải, tôi sẽ không khai tuyên bố hủy bỏ hôn lễ. Em cứ suy nghĩ đi. Nói xong anh ta rời đi. Lâu lại nam tệ đứng ngây ra tại chỗ toàn bộ rối loạn. Anh ta đây là nói thật sự nghiêm túc sao? Không thể nào, như thế nào lại có chuyện kỳ quặc như vậy cơ chứ? Vì sao cô dâu lại đổi thành là cô? Xin lỗi đi, cái này rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra vậy? Cô đã kết hôn. Mặc dù cô là đương sự, mặc dù cô tham gia từ đầu tới cuối, thậm chí còn có thể nói là thủ phạm, đóng góp vào những điều này. Nhưng là cô không dám tin, chính mình thực sự đã kết hôn rồi. Nam tuệ lấy cớ phủ dâu của cô bị bẩn. Cô mặc một bộ lễ phục màu xanh lam gần giống với xanh lì, Cô sánh vai cùng với chú rể ở trong buổi lễ ngày hôm nay, làm cho một người ngơ ngác ngồi ở trong phòng nghỉ của cô sâu ở khách sạn, làm cho mọi người trong hội trường đều cảm thấy kinh hoàng. Trung quanh là những ánh mắt các tường chăm chú nhìn vào cô, hoài nghi thảo luận cùng với những tiếng bất mãn của người nhà An Gia. Bình tĩnh trở lại, xanh lị hiện tại chắc chắn đã biết cô đã thay cô ấy kết hôn rồi. Vậy thì cô ấy sẽ có phản ứng gì đây? Có hay không giống như những người trong hội trường mà hiểu lầm cô chứ Người này thật sự là một nữ nhân không biết xấu hổ Nữ nhân nhà người ta xem người như là chị em Thế nhưng người lại cướp chồng của cô ấy Người có biết xấu hổ hay không hả Người nhà An Gia cứ như vậy chỉ vào mỗi cô tức giận mắng Không chỉ có mắng cô là người có biết xấu hổ Nữ nhân vô liêm gì Còn nói cô là một nữ nhân hám tiền Thấy tiền thì liền sáng mắt Vì muốn lấy một người đàn ông giàu có Ngay cả chồng cô bạn tốt cũng là đoạt lấy Phản ứng của bọn họ cùng những ánh mắt kinh bỉ những lời nói khiển trách của bạn học dành cho cô, cô đều đã lường trước được. Cô vì sợ danh lị sẽ ngăn cản cô vì cô ấy mà kết hôn, cho nên mới tiên tràm hậu tấu cả danh lị cùng với chú rể kết hôn. Nhưng là vấn đề ở trong này, cô tuy là xuất phát từ hào ý, nhưng những người khác đều là không nghĩ như vậy. Danh lị có nghe hay không theo những lời đồn đại của thiên hạ mà hiểu lầm cô chứ? Cái chính... Là gọi lời đồn đãi thật là đáng sợ. Ba người cùng tham gia thổi phẩm sự việc cũng đã có thể giết người rồi. Làm sao bây giờ? Hiện tại mới thực sự nghĩ tới. Cũng... Nghe